Chương 58, nói thật, vụ mang mang đặc biệt thất vọng, chắc là do cô đã kỳ vọng quá cao, phí công cô hôm nay kiên quyết đến đón anh, muốn anh cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu, cô tưởng lộ tùy sẽ đứng về phía mình, cho dù không thì ít nhất cũng phải an ủi cô một chút, nhưng thái độ của lộ tùy đã nói rõ cho vụ mang mang biết rằng anh hy vọng cô chấp nhận những chuyện đó, vụ mang mang thầm nhũ, cô phải vui vẻ, lộ tùy thật lòng với cô. Nếu không lộ gia nam ăn no rỗi việc tiến hành giáo dục cô dâu cho cô làm gì, nhưng đối với vụ mang mang, cô chỉ muốn yêu đương mà thôi, lộ tùy sao có thể nhảy qua bước này, mà bắt cô tiến hành thực hiện thử thách cho cô dâu chứ, cô còn chưa bị bốc tem cơ mà, vụ mang mang hậm hực nghĩ nếu cô chưa thử qua lộ tùy mà anh đã hai tung trời rồi thì cô cũng sẽ không gật đầu lấy anh làm gì, mệt quá hả, lộ tùy xoa tóc vụ mang mang, chất tóc của cô rất mềm mượt, lúc sờ vào như tơ lụa. Anh rất thích cảm giác đó, vụ mang mang hơi tuổi thân, nói, em không thích như thế, tuy vụ mang mang thích khoe khoang giàu có trên mạng nhưng thực chất không hề hứng thú với tiệc tùm, xã giao, chi bằng ở nhà chơi game còn hay hơn, lộ tùy nhìn vào mắt vụ mang mang, không nói gì, mắt cô rất đẹp, long lanh ướt, lúc này nỉ anh còn có lớp sương mù mỏng phủ lên nhờ đứa trẻ không tìm thấy lối ra đang cầu xin người khác dẫn cô đi con đường đúng đắn, nhưng những chuyện này sau này em sẽ gặp rất nhiều. Biết nhiều thì không áp lực, em hãy cố gắng học cùng cô đi, cô sẽ không dạy em lâu được đâu, lộ tùy bảo, vụ mang mang cảm thấy rất bực bội, thật sự đã chịu quá đủ ánh mắt kiểu tôi đang muốn tốt cho cô thôi của lộ tùy và lộ gia nam, đầu vụ mang mang sượt qua ngực lộ tùy, nằm nghiêng lên đùi anh, nói như muốn khóc, không thể không học sao, lộ tùy lại xoa đầu cô giống như ăn ủi một con cúng con bị thương, vụ mang mang ôm eo anh, ngước lên nói, Sau này nếu chúng ta chia tay thì chẳng phải em chịu tội lãng phí rồi hay sao? Đừng nghĩ bậy. Lộ Tùy vỗ vào đầu cô. Vụ mang mang quả nhiên là cô ngốc. Nghe câu đừng nghĩ bậy thì đúng là không nghĩ gì nữa thật. Dù sao cô cũng chỉ đang thăng vãng ngọt ngào thôi mà. Lộ phu nhân là nghề nghiệp rất hot mà. Nhưng nghĩ kỹ thì thực ra lộ Tùy chẳng nói gì cả. Lộ Tùy vừa quay về vụ mang mang liền có cảm giác đã tìm lại xương sống của mình. Eo hết đau, chân cũng hết nhức. Cô nằm rạp trên ngực anh, hỏi, anh có nhớ em không? Nói thực đây là lần đầu lộ tùy cảm nhận được cách thức đeo bám người khác của phụ nữ. Phụ nữ chính chắn sẽ tỏ ra nho nhã và điềm đạm hơn, tỏ ra thấu hiểu hơn. Như Lan Nguyệt nhiều nhất cũng chỉ dịu dàng hỏi một câu, có nhớ em không? con vụ mang mang lúc này đu trên cổ lộ tùy như một con khỉ, bắt đầu lây lắc. Có nhớ em không? Có nhớ em không hả? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc chấm com, nhớ. Lộ Tùy ôm eo vụ mang mang, sợ cô động đậy nhiều quá sẽ gãy eo mất, nhớ thế nào, hai chân vụ mang mang tách ra ngồi lên đùi Lộ Tùy, thổi hơi vào tay anh, phụ nữ thường là thế, bạn chọc cô ấy, cô ấy sẽ giả vờ làm thánh nữ, bạn không chọc cô ấy thì cô sẽ diễn vai Phan Kim Liên Lộ Tùy nghiêng người ngậm lấy môi vụ mang mang, khẽ nói, muốn vào trong em, nỗi nhớ của đàn ông thường thẳng thắng như thế. Không hề giống phụ nữ thường thích nhớ đến mùi khói thuốc nhằn nhạt ở đầu ngón tay đàn ông. Ngoài tên Weibo của Lộ Tùy ra thì đây là lần đầu vụ mang mang nghe anh nói những lời thẳng thừng như vậy. luôn điện xuyên thấu từ đốt xương cục của cô chạy ra sau gáy. Tay Lộ Tùy đã luồng vào trong áo len của cô. Vụ mang mang chụp lấy tay anh. Kịch bản thánh nữ của cô bắt đầu, mà tay Lộ Tùy cũng lại ngoan ngoãn để cho cô giữ chặt. Vụ mang mang kéo tay Lộ Tùy ra khỏi áo, anh cũng không hề phản kháng. Vụ mang mang thấy tiếng thoái lưỡng lan, Thực ra cô rất thích cảm giác được lộ tùy vút ve, không liên quan đến tình dục, chỉ là thích được vút ve thôi, nhưng chút e thẹn của phụ nữ lại khiến cô bất đắc dĩ phải giả bộ, để tỏ ra bản thân không đói khác, rõ ràng vụ mang mang không ngờ lộ tùy lại phản ứng như thế, lịch sự đến mức quá đáng, lần sau đừng tô son nữa, lộ tùy dùng ngón cái trà sát môi vụ mang mang, vụ mang mang nhít chân ra. Một người phụ nữ tỏ ra thèm khác hơn cả đàn ông không phải là chuyện tốt lành gì, tuy trong lòng cô không vui nhưng lại không thể quay mặt đi phớt lờ lộ tùy, vì như thế sẽ chứng tỏ cô tức giận vì chuyện đó, thế nên vụ mang mang vẫn dựa vào vai lộ tùy, tỏ ra bản thân không quan tâm, dù sao cô cũng không phải dạng kích động gì, cho dù ấm ức nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới giấc ngủ của vụ mang mang, lúc cô tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, cô dụi dụi vào gối đầu mềm mại. Nhưng An vì muốn cô ngủ thêm một lúc nên mỗi ngày đã gọi cô dậy muộn hơn 10 phút rồi, vụ mang mang ngồi dựa vào đầu giường, Aida giúp cô làm tóc với một tư thế vặn vẹo kỳ cục, còn cô thì ngồi trên giường lặng lẽ dùng bữa sáng, tiện thể cầm điện thoại xe tin tức nóng của ngày hôm nay, ăn sáng xong, vụ mang mang quyến luyến cất điện thoại đi, nghĩ mà rầu, gặp phải một người đàn ông có vướng mắt về trên tiếp, đó là do ông trời gai mắt cô sao. Lúc vụ mang mang xuống lầu thì lộ tùy đang ngồi trong phòng ăn, thấy cô đến thì dặn an, từ ngày mai, bữa sáng của tiểu thư đều dùng ở phòng ăn, vụ mang mang bất bình, 20 phút ngủ nướng của cô đã mất rồi, anh không bị lệch giờ sao, vụ mang mang hỏi lộ tùy, không, hôm nay phải đến công ty, lộ tùy đứng lên tiếng lại gần vụ mang mang, hôn lên trán cô, nếu thấy mệt thì đừng đi làm nữa, vụ mang mang biết ngay sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hôm nay mà. Lộ gia nam đã ám chỉ vô số lần rồi, đó chính là khác biệt giai cấp. Trong giai cấp của vụ mang mang, phụ nữ đi làm lại chuyện rất bình thường, không cần kiếm nhiều tiền mà chỉ để có một công việc tiêu tốn thời gian, cũng không cần phải bị đàn ông giữ hết kinh tế trong nhà khi lấy chồng. Nhưng ở tầng lớp ô mang ni như lộ tùy thì sự giàu có cực độ của họ đều dựa vào thừa kế, làm việc dường như là một việc khiến người ta thấy vô cùng sỉ nhục. Tất nhiên vụ mang mang cũng hiểu. Họ không làm việc mà đã vô cùng bận rộn rồi, nhưng em thích công việc của mình, vụ mang mang nói, chẳng phải em thích ngủ nướng sao, năm nay mùa đông lạnh lắm, hơn nữa ra Tết là phải chuẩn bị thi vấn đáp rồi, lộ tùy nói, lời của anh nghe như kiến nghị nhưng vụ mang mang nhận ra sự kiên trì trong đó, dù sao vài ngày nữa là Tết, cũng không gấp vào lúc này, vụ mang mang định dùng kế trì hoãn, lộ tùy gật đầu, vụ mang mang nhắm chân lên hôn lên má lộ tùy rồi ra ngoài. Ăn sách túi của cô theo sau, Cathy đang đợi cạnh cửa, vừa thấy vụ mang mang thì tự động đi theo, vụ tiểu thư, tối nay là tiệc cuối năm của lộ thị, lễ phục của cô đã được mang tới khách sạn rồi, nói đến đây Cathy khượng lại, stylist cả chiều nay sẽ ở phòng đợi cô, cô trợ lý này không dám bảo vụ mang mang trốn làm, đành khéo léo bảo thế, vì lộ thị luôn đi công tác nên tiệc cuối năm của lộ thị mới kéo đến tối nay, bạn gái của anh là vụ mang mang đương nhiên phải có mặt. Vụ mang mang thầm nghĩ, tiệc tùng cô tham gia cả đời này cũng chẳng nhiều bằng nửa năm nay, thật phiền phức, kẻ có tiền đúng là lắm việc, ồ, thế thì bảo anh ta đợi đó đi, vụ mang mang đáp, muốn bắt cô nghĩ việc, muốn cô trốn làm chứ gì, cứ không đấy, thời kỳ nổi loạn tuổi thanh xuân của vụ mang mang vẫn chưa qua đi, ngồi trong xe, vụ mang mang vẫn nghĩ chuyện này là thế nào, tiệc tất niên của lộ thị mà lộ tuy còn chẳng mở miệng mời cô nữa, cứ như vợ chồng già thật vậy. Bây giờ hãy có việc thì đều do Cathy mang sổ lịch trình đến tìm cô, hôm nay vụ mang mang không trốn làm, cả tháng nay cô bất ngờ đi làm đầy đủ, thật không dễ dàng gì. Từ khi vụ tiểu thư bắt đầu đi làm, cô chưa từng nhận được phần thưởng chuyên cần, lúc tan sở, vụ mang mang dẫn theo Cathy khí thế bừng bừng, trợ lý và an bỏ luôn xe sang mà chuyển qua đi tàu điện, lúc đến khách sạn thì vẫn chưa quá muộn, Cathy có vẻ bực bội khi cảm thấy trên người có mùi vị quái lạ của tàu điện. Nhưng vụ mang mang còn chưa nói gì thì cô ta không dám chê bai, đương nhiên trong lòng cô ta cũng khó tránh khỏi cảm thấy đầu óc vụ mang mang có vấn đề, máy tính của tôi có mang theo không, vụ mang mang hỏi anh, có ạ, thư tiểu thư, anh đặt máy tính xuống trước mặt vụ mang mang, vụ mang mang gật đầu, nhẫm tính trong bụng, hôm nay hoạt động năm mới trong game đã bắt đầu, có được cưỡi phượng hoàng hay không đều trông chờ vào tuần này, cô đã hẹn với Noãn Dương trong game rồi, mỗi người kiếm một con phượng hoàng. sau đó nhuộm thành màu đỏ rực và trắng bạc, là thú cưng tình nhân, tuyệt đối là biểu tượng của người lắm tiền. Lúc cử cái đó đi đánh tổ đội đặc biệt nổi bật, không cần sợ không có ai trị thương, máu cứ gọi là đầy đủ. Đương nhiên những nghĩa vụ cần làm vẫn phải làm hết, tối nay vụ mang mang chỉ cần phụ trách ngồi cạnh lộ tùy cho thật đẹp. Trên sân khấu có MC dẫn chương trình, là hai MC nổi nhất năm nay, một là MC nam chủ trì tiết mục xem mắt nổi tiếng, rất hài hước. Còn nữ MC dẫn chương trình giải trí thì có gương mặt xinh đẹp có khả năng khơi gợi tinh đồn vô cùng. Tiết mục giải trí tối nay cũng rất phong phú, không thiếu ngôi sao nổi tiếng, có thể sánh ngang với chương trình đêm giao thừa trên tivi rồi. Vụ mang mang không có gì làm, chỉ là lộ tùy quá nể mặt cô, cuối cùng còn bảo cô đi rút thăm giải thưởng lớn cuối cùng cho mọi người, một chiếc xe đua Lamborghini.